Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Vinh Radio Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Trinh Thám Kinh Dị Kinh Thiên Kỳ Án của tác giả Hà Mã Tập 6, chương 6, hung thủ Đinh nhật tiểu nói Tôi còn chưa nhìn ra Cái tên Trinh Thám như là thằng lưu Manh đó Đến tục cùng có gì mà lợi hại chứ Tại sao mà chúng ta phải sợ cậu ta Trên màn hình máy tính Máy quay đến một cào ốc văn phòng cực cao Tường ngoài làm bằng thủy tinh cho nên nói nó cao là bởi vì từ ngoài chỉ có trời xanh mây trắng, không còn thấy kiến trúc cao tầng nào khác. Thanh Nam nói chuyện là phát ra từ một phía sau ghế máy tính, lưng ghế quay về hướng máy quay, cho nên căn bản không nhìn thấy người nói chuyện là ai, mà thanh nằm kia mang theo giọng kim loại, rõ ràng đã được dùng máy biến âm. Máy tính trầm mặt trong chốc lát, phát ra một tiếng thở dài. Ôi, ban đầu khi tôi thấy cô ta, cũng có cảm thấy vô cùng thất vọng, cùng trong tưởng tượng của tôi khác biệt rất lớn rồi, càng kém trong truyền thuyết xa dạng dầm. Nhưng mà rất rõ ràng, khi cậu ta chân chính bắt đầu làm cảm thấy hứng thú với vụ án này, chúng ta sẽ nhìn thấy một con người rất thú vị khác. đinh nhật tiểu nói, có phải đã đánh giá quá cao cậu ta rồi không? Tôi cho rằng dựa theo kế hoạch vốn có của chúng ta hành động là tốt rồi, không cần phải lãng phí nhân lực và tiền của. Người bên kia máy tính nói, Anh quá xem thường cậu ta rồi Nếu chờ anh biết sự lợi hại của cậu ta Cậu ta đã cho anh xa vào dạng kiếp bất phục rồi Nói cho anh biết một việc Hàng Phong đã từ chủ Lâm Chính Biết được mối quan hệ của Lô Phương Và Lâm Chính Hơn nữa, ngay cả nhân vật khúc minh sinh sắm dài Cũng khiến cho cậu ta hiểu rõ ràng đinh Nhất Tiếu thất kinh Ồ, chuyện này Sao có thể Quan hệ giữa Lô Phương và Lâm Chính Ngay cả người nhà và bạn bè của Lâm Chính cũng không biết Cậu ta sao có thể biết được chứ? Hiện tại, anh biết bản lãnh cậu ta rồi chứ. Hơn nữa, từ đầu mối mà cậu ta nắm giữ đến xem, từ trước khi cậu ta gặp anh, cậu ta đã bắt đầu hoài nghi anh rồi. Đinh Nhất Tiếu bắt đầu la mồ hôi. Cậu, cậu ta còn biết gì nữa? Đầu mái bên kia truyền đến tiếng cười đặc ý. Cậu ta rất nhanh sẽ biết mối quan hệ giữa anh và công ty Lương Hưng Thịnh. Còn có mấy xí nghiệp đứng tên của anh kia. Chúng ta sẽ phải sớm chuẩn bị sẵn sàng. Tối qua tôi đã khởi động kế hoạch B. Hôm nay cậu ta nhất định là mang theo thương tích đến tìm anh, đúng không? Không có. Tôi xem chừng mặc dù là cậu ta vẫn với bộ dạng quể quải, nhưng mà tuyệt không hề bị thương. cha Thanh nằm đầu dây bên kia đã biến chuyển. Không có khả năng quy lực thuốc nổ như vậy, tại dạng phòng nhỏ như vậy. Không có khả năng không thương tổn đến cậu ta chứ. Đình Nhất Tiểu nói. Tôi tin tưởng lực phán đoán của mình mà. Nếu như vậy, nhất định phải mau chóng dùng sưởng của Lương Hưng Thịnh một dây chuyền sản xuất của chúng ta không đủ dùng. Sưởng Lương Hưng Thịnh sắp tới sẽ đấu giá nhưng mà hiện tại đã trong khống chế của chúng ta. Xong tôi nghĩ chúng ta không cần thiết phải làm một trận lớn như vậy chứ. Đây chỉ là tung quả mù, tôi chính là muốn khiến cho cảnh sát mệt nhoài. Vô luận, bọn họ làm thế nào cũng không nghĩ ra được mục đích cuối cùng của chúng ta. Hàng Phong, cậu ta cũng không phải là dạng năng. Tôi nghĩ chỉ mỗi việc chúng ta làm thế nào thiêu quỷ xe của Lâm Chính cũng đủ để cho cậu ta nghĩ đến mấy ngày rồi. Máy tính, ha hả cười, lập tức lại nói. Anh cũng không cần quá khẩn trương. Trò chơi chỉ vừa mới bắt đầu thôi. Được rồi, để tôi cùng người cầm nói đôi câu đi. Dân. Đinh Nhất Tiếu ngoan ngoãn ra khỏi phòng. Sau khi trong phòng chỉ còn lại có mỗi người cầm, người cầm mới a a 2 tiếng. Người trong máy vi tính nọ xoay mình lại Nói chuyện cùng với người cầm Là dùng ngôn ngữ ký hiệu Nhưng mà người nọ là ai Chỉ có người cầm mới biết Lại nói về Long dài dàn phong Vừa đi vừa trò chuyện Long dài hỏi Ngay từ đầu anh đã bắt đầu hoài nghi đinh nhất tiếu Biết gã sẽ không nói thật Mới bảo trì trầm mặt sao Không ngay từ đầu chẳng phải tôi đã hỏi hai vấn đề sao Long dài tức giận nói Loại vấn đề của anh cũng có thể gọi là vấn đề sao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 Ở góc ngoặt tôi đã thấy, chờ một lát, tôi chỉ cho cô xem. Nếu hoài nghi gã, sao trực tiếp không thẩm vấn? nếu gã chạy thì làm sao đấy chứ? À, còn nữa, lúc chúng ta đi đã xảy ra chuyện gì, anh có muốn nói gì cho tôi biết không? Hàng Phong lại đem đầu xoay sang một bên, nhìn một chiếc Mercedes-Benz dài. Wow, Mercedes-Benz thương vụ dài ghê đấy. Là của Đinh Nhất Tiếu đấy, dũng chỉ có ba chiếc, hai chiếc khác đều là của xí nghiệp lớn ở thành phố này. Hàng Phong nói, gã làm luật sư đến tột cùng có thể thu phí dụng cỡ nào, có thể ngồi xe xa xỉ vậy à? Lòng dài nói, quên nói cho anh biết, Đinh Nhất Tiếu này rất có bản lĩnh. gã không những chuyên trách luật sư còn sở hữu hai hầm mỏ, một xưởng luyện thép. Tôi ngẫm nghĩ còn có một công ty kiến trúc nữa, gã không thích quản lý sĩ nghiệp, việc này đều để cho trợ thủ gã làm thôi, mà gã chỉ thích thay người kiện tụng. Không phải là vừa mới nói tại sao không bắt bớ gã luôn. Đó là vì chúng ta không phải là đối thủ của gã. Nếu làm ồn ào, tôi bị đánh thì không sao. Nhưng mà nếu đem mặt của cô cũng bị đánh luôn á thì không tốt lắm đâu. long dai cả giận nói. Sao? Anh nói tôi đánh không lại cái tên lùn kia à? Hàng Phong bình tĩnh nói. Cô hãy nghe tôi nói hết cái đã. Cô nói cho tôi biết coi một cốc cà phê bằng sứ ở trên rán gỗ sồi sẽ như thế nào. Cho dù không rơi vỡ Cũng sẽ giang lên Nhưng mà vừa rồi lúc chúng ta ra khỏi cửa Tôi tình cờ chạm rớt cái cốc cà phê kia Hả? Nhưng nhưng tôi có nghe thấy gì đâu Cô lập tức tỉnh ngộ Đó là có người dùng tốc độ cực nhanh Trước khi cốc cà phê rơi xuống đất đã tiếp được Khó trách hàng phong bảo mình Đừng có quay đầu lại Là sợ gây hoài nghi lông dài thư thái nói Nguyên lai là như vậy Tai của anh cũng không nên Nói tại đây Mặt của cô ta lại ửng đỏ đồng thời nghĩ Mình nhìn không ra cái chú lùn đó Lại lợi hại như vậy Tại sao mà anh ta liếc mắt một cái Là có thể nhìn ra chứ Lúc này Hàng Phong còn nói thêm một câu đặc biệt Không nên nói Anh mang thêm một loại cười cười xấu xa bảo Bất quá chân của cô Sơ thật sự rất là trơn nhẵn nha Hàng Phong vừa dứt lời Lòng dai dừng ngay lập tức Đầu xe ở gian đường Nghiêng người đưa tay giật cánh cửa bên ghế phụ Hàng Phong còn chưa kịp hồi thần, Long dài đã ra sức đá một cái, trực tiếp đá Hàng Phong từ ghế phụ ra ngoài xe. Long dài quán hận, mạnh tay đóng sầm cửa xe lại, ngên ngang chạy đi. Hàng Phong hơn nửa ngày sau mới đứng lên, nói với tay phải của mình. Cô ấy rõ ràng mặt thạnh vậy, chẳng lẽ không phải là để mời gọi mình sao chứ? Mình sợ lầm rồi sao? Hàng Phong nhìn phía trước, xe của Long dài đã không thể bóng dáng, lúc đang thầm than phải tự đi về. Thì Long Dài đã đảo xe trở về Mở cửa xe giúp cho hàng Phong Lãnh lùng thốt Lãnh trưởng phòng tìm anh về đó Lên xe đi Trở lại phòng điều tra hình sự Lãnh kính hàng nói cho hàng Phong biết Kết quả phân tích trái bom tối qua Đã tập kích bọn họ Căn cứ từ kết quả hạ mạc Bọn họ thăm dò ở hiện trường Quy lực của bom không tính là lớn Từ dụng nhỏ ở hiện trường nhìn xem Giống nitrolycerin bình thường Chính là thuốc nổ mọi người dùng để phá núi thôi Thứ kia trang bị điều khiển từ xa, dùng máy khuếch đại tín hiệu, trong phạm vi bán kính 5km có thể khống chế. Cho nên cũng không cách nào mà tra ra địa điểm gây án của hung thủ. Nói cách khác, muốn tra ra ai là hung thủ nửa đêm tập kích bọn họ, nhất thời nửa khắc không có tiến triển gì thêm. Hà Mạc quay đầu nói với Hàng phòng Ờ, đúng rồi, anh bảo tôi kiểm tra thành phần xăng cũng có kết quả. Rất kỳ quái nghe, bọn họ dùng là dầu diazen nặng. Hơn nữa còn thêm vào chất xúc tác. Có tác dụng gì? Giảm dầu đánh lửa xuống. Vậy dầu của bọn họ bao nhiêu độ mới đánh lửa? Khoảng 150-200. Lưu Định Cường lấy qua một tờ giấy. Kết quả phân tích của tôi cũng đã có đây. Đây là phương trình hóa học của sĩ Thang Đá này. Xem ra là một loại vật liệu tổng hợp kiểu mới. Tôi còn chưa biết dùng để làm gì nữa. Hàng Phong lớn tiếng nói. Tốt quá! Cùng suy nghĩ của tôi hoàn toàn ăn khớp, tôi rất nhanh sẽ có thể nói cho các anh biết. Xe của Lâm Chính tại sao đột ngột phát nổ? Phan Khả Hân lúc này mang theo máy tính xách tay bước vào. Vừa tiến đến, chợt nghe thấy Hàng Phong đã kêu to, rồi hỏi. Sao? Tôi tôi đã bỏ lỡ gì sao chứ? Hàng Phong nói. Hoàn toàn ngược lại, cô tới rất đúng lúc. Tôi đang muốn dạch trần câu đố về cái chết của Lâm Chính. long dài, mượn máy tính của cô. Lòng dài mở máy tính, Hàn Phong đánh vào phương trình hóa học Lưu Định Cường cung cấp, lên mạng tìm tòi, chỉ một chốc lát sau xuất hiện tên của một công ty ngoại quốc. Mọi người, tôi nhìn anh, anh nhìn tôi, bởi vì công ty này không dùng chữ quốc ngữ, tóm lại không phải là thứ tiếng Trung và tiếng Anh mà mọi người biết. Hàn Phong nhìn Lòng dài, công ty này cô phụ trách điều tra đấy. Lòng dài nói, có phải chúng ta nên theo dõi Đinh Nhất Tiếu trước hay không vậy? Lúc này, lãnh kính hàng mới hỏi, Các cậu đã tra ra cái gì rồi? Suy nghĩ cá nhân mà thôi. Hàng Phong nói ra hoài nghĩ đối với Linh Nhất tiểu Lý Hưởng nói, Cừ thật, trí tuệ của ông ta áp dụng phạm tội tinh vi như vậy, trái lại hoàn toàn có khả năng. Chúng ta lập tức tiến hành theo dõi 24 trên 24 với ông ta. Nhưng mà, trong tay của chúng ta không có chứng cứ xác thực nào. Lãnh kính hàng có chút băn khoăn. Hàng Phong nói, Đúng vậy nếu đinh nhất tiếu Thật sự là kẻ đứng sau sai sử Ý thức chống lại điều tra của gã Nhất định rất cao đấy Hơn nữa bên cạnh gã Còn có một người trợ giúp lợi hại Bởi thế khả năng theo dõi rất có thực hiện Nếu là thiết bị theo dõi thì sao chứ Hà Mạc tỏ vẻ phản đối Nếu như các anh nhìn thấy Phần còn lại của thiết bị điều khiển từ xa tối qua Chỉ với thiết bị theo dõi Chẳng có chút ích lợi nào Người tạo điều khiển từ xa kia Tuyệt đối là cao thủ lạnh Kinh Hàng nói, nếu không thể theo dõi giám thị 24 giờ, vậy thì đành phải âm thầm giám sát trọng điểm thôi. Hàng Phong nói, tôi nghĩ đinh Nhất Tiếu sẽ không ngờ đến, chúng ta nhanh như vậy đã hoài nghi tới gã. Lúc gã còn chưa phòng bị, bắt đầu theo dõi tương đối dễ hơn một tí. lạnh Kinh Hàng nói tiếp, được, Lý Hưởng bố trí người, lập tức bắt tay và tiến hành. Lý Hưởng nói với Hạ Mạc và Lưu Định Cường, hai vị chuyên gia vũ khí, Cùng theo tôi đi chọn thiết bị theo dõi nha. Lưu Định Cường nói, chuyên gia cơ giới còn chưa có trở về đâu. Cái thằng nhóc Trương Nghệ kia ở bên ngoài ăn uống no say, Đâu như chúng ta phải chạy khắp nơi, còn phải thai ca cho cậu ấy nữa. Lãnh kính hàng, nhìn hàng phong. Cầu Bảo điều tra Phó Khải và Hồ Kim Thành. Bọn họ chưa từng về quê, không biết đã chạy đi đâu rồi nữa. Đối phương thu đuôi, thu đến thật nhanh. Tìm không được hai người kia, liền mất đi một đường đầu mối bất quá khiến cho tôi nghi hoặc chính là bọn họ khống chế được lương tiểu đồng rồi lại không giết nó. bọn họ đã chuyển nhượng quyền cổ phần rồi lại không mang theo số tiền bỏ trốn. bọn họ rốt cuộc là muốn làm cái gì đây? Có thể là việc phân chia xuất hiện sự bất đồng dẫn đến nội bộ bất hòa không? hàng Phong lắc đầu không có khả năng hiện tại chúng ta còn chưa điều tra tin tức của tổng bộ tập đoàn hạnh phúc còn có nhà xưởng của lương hương thịnh lãnh trưởng phòng bên này anh có đầu mối gì mới không Chúng tôi đã điều tra lưu trữ cuộc gọi điện thoại cố định trong phòng làm việc của Lâm Chính. Thời gian trò chuyện cuối cùng của Lâm Chính có 3 phút. Người gọi điện là một nữ giới, hẳn là Lô Phương. Nội dung cuộc điện thoại đại khái chính là bảo Lâm Chính từ quốc lộ cũ đi đến tổng bộ. Về phần Lâm Chính tại sao phải nghe lời của nữ nhân kia thì không biết. Lô Phương là một nhân vật mấu chốt nhưng mà cô ta đã đi đâu rồi? Từ tình huống trước mắt mà thấy, sao lần đầu tiên tôi gặp, Lô Phương giống đã rời đi rồi Chúng ta không có chứng cứ xác thực nào Không thể phát lệnh truy nã Bằng không thì dễ xử rồi Trong nhà của Lô Phương không còn thân nhân Loại người lẻ loi một mình như vậy Rất khó tìm đấy Hiện tại dường như có thể dễ dàng hơn một chút rồi Chúng ta đi uống cà phê đi Lãnh kính hàng Nhìn hàng phong trừng mắt Hả? Cậu còn có tâm tình uống cà phê à? Cậu biết là cấp trên đang dùng nén Cái vụ án này nặng nề thế nào không? Hả?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 Lần này thất bại còn có thể có lần kế không? Nhiều vấn đề như vậy, cậu còn nói không có vấn đề. Nếu nhóm người nọ lại hướng chúng ta tập kích, cậu chết hồi nào còn chưa hay đấy. Hàng Phong cười hát hát. Người ta chính là nhằm vào lãnh trưởng phòng đại danh đỉnh đỉnh, hình như không liên quan gì đến tôi à nha. Lúc này, Long dài thở phào một hơi nói, đã điều tra ra. Hàng Phong, lãnh kính hàng, Phan Khả Hân cùng nhau nhìn về hướng màn hình. Long dài nói, Đây là quảng cáo bọn họ phát hành ở một website của Anh Quốc. Bọn họ là công ty Đức, chủ yếu sản xuất thiết bị gia dụng. Hàng Phong ngưng mi nói, Thiết bị gia dụng à? Thứ phương trình hóa học chúng ta tra ra kia đâu? Lòng dài lại nói, Loại vật liệu chúng ta tra ra được là một loại vật liệu giữ nhiệt bọn họ mới phát hiện dùng cho máy nước nóng chạy bằng năng lượng mặt trời là lớp phủ sơn lót ống chân không năng lượng mặt trời. Hàng Phong nói, Nói cụ thể một chút đi, công ty này có giải thích rõ tường tận hay không vậy? Lòng dài nói, có, đây là một loại vật liệu polymer tụ nhiệt, có thể tụ năng lượng mặt trời, nâng cao tính hút nhiệt của chân không, nhiệt lượng cao nhất có thể đạt tới trung bình 1 m vuông mỗi giờ, cung cấp 800 calo Mặt sau nó còn có thuyết minh, muốn đem 1.000 lít nước nóng 15 độ tăng lên 60 độ, cần ước chừng 600 calo nhiệt lượng. À... Hàng Phong đột nhiên dũi thắt lưng lười biến một cái, thở ra một hơi dài nói, nguyên nhân là như vậy. Lãnh kính hàng tựa hồ cũng nghe ra chút mênh mối nhưng mà ông vẫn như cũ hỏi, cậu nói thế là thế nào chứ? Các anh không phải là muốn biết xe của Lâm Chính tại sao phát nổ sao? Xin mời sang bên này. Hàng Phong ở trong phòng thí nghiệm lấy ra một chúm sĩ thang đá, sau đó đi ra phòng điều tra hình sự, ngửa đầu nhìn trời. Thời tiết quái quỷ này Ánh mặt trời thật là gây gắt nha. Anh đem sĩ thang đá, tựa như là nhóm vật liệu polymer này bay trên mặt đất, sau đó ngồi sởm ở đó nhìn xem. Đám người lãnh kính hàng không biết là anh muốn làm gì. Cũng từ trong phòng điều hòa đi theo ra. Bị phơi nắng đến lưng đẫm mồ hôi, hàng phong sớm đã cởi áo ra, trần như nhộng hưởng thụ tắm nắng. Lãnh kính hàng xoa mồ hôi chảy trên trán nói, Rốt cuộc là còn phải chờ bao lâu? Hàng phong ngẩng đầu lên, thích chỉ nói, Gặp cái gì? Anh không biết là phơi nắng là một loại hưởng thụ sao chứ? Phàng khả hân, lông Dài đều nóng đến không chịu nổi, nhưng mà ai cũng đều không nguyện rời đi. Đều muốn nhìn xem, rốt cục là Hàng Phong định làm cái quái quỷ gì. Qua 10 phút, Hàng Phong nhàn nhạt nói. Ừm, um, có lẽ cũng sắp tới rồi đấy. Anh lấy ra một que diêm, đặt trên polymer, vừa nhẹ nhàng chạm vào, que diêm lập tức bùng lên. À! Ah, Phan Khả Hân phát ra một tiếng hô nhẹ, lông dai cũng hỏi, chuyện này là thế nào? Lãnh kính hàng trầm tư nói, chẳng lẽ là như vậy? Hàng Phong đứng dậy nói, sự thật đánh bại hùng biện, rất rõ ràng, hung thủ chính là làm như vậy. Đi thôi, đến phòng thí nghiệm, tôi nói cho các anh bí ẩn về việc ô tô phát nổ nha. Phòng thí nghiệm, Hàng Phong cầm lấy mảnh sót lại của bánh xe kỳ nói, đây là hai mặt bánh xe ô tô bị đốt trùi, Hiện tại tôi cho các anh biết, xe của Lâm Chính đang trên quốc lộ nóng nực, sẵn sinh biến đổi, gây cháy nổ. Đám người của Lãnh Kính Hàng hút ngược một ngụm lạnh khí. Lãnh Kính Hàng nói, nói cụ thể một chút. Hàng Phong nói, phương pháp mà hung thủ dùng thật sự rất khó phát hiện. Bọn họ trước đó đã thêm vào trong xe riêng của Lâm Chính dầu nặng đánh lửa kém, cũng thêm vào dầu nặng chất xúc tác, càng giảm khả năng đánh lửa của chất đốt này.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 Ngày Lâm Chính gặp sự cố, nhiệt độ trong phòng khoảng 39 độ, mà nhiệt độ bên ngoài vào giữa trưa không dưới 50 độ. Rải cái loại vật liệu polymer này, nhiệt độ mặt đất không dưới 200 độ. Khi mà xe của Lâm Chính chạy trên đường quốc lộ đen nhánh này, tựa như lái vào một cái lò nướng, tính năng của tô cho dù là tốt mấy, cũng không cách nào khống chế dầu nặng với độ đánh lửa kém cháy ở trong phạm vi an toàn. Vì vậy mà cả chiếc xe bị phát nổ. Bởi vì rải cả con đường lớn cho nên hung thủ giận dụng hơn trăm người. Mà từ đoạn mặt đường ở trong quá trình chờ xe của Lâm Chính đi ngang qua, đến khi xe của bị hơ nổ, phải có một quá trình tụ nhiệt. Trong quá trình này không thể có xe khác đi qua. May mắn quốc lộ cũ này không có nhiều xe chạy. Chỉ cần hai đầu quốc lộ dùng xe cảnh sát ngăn lại, chỉ để cho Lâm Chính qua là được. Đây chính là toàn bộ quá trình bọn chúng đã thực hiện hành vi phạm tội. Hàng Phong cầm lấy que diêm công đã bị đốt cháy cười nói muốn đầu diêm bốc cháy, nhiệt độ phải đạt đến trên 200 độ mà khả năng đánh lửa của nhiên liệu diazen cao nhất 220 độ thêm chất xúc tác, khẳng định không chịu nhiệt. Tất cả lãnh, Long phan, ba người đều trợn mắt há mộm như là nghe thiên thư. Một lúc lâu sau, lãnh kính hàng mới nói ra Ôi trời, thậm chí có phương pháp sát nhân như vậy à? Trong mắt của Hàng Phong lại nhấp nhóng quang mang như loài sói lạnh lùng thốt. Hung thủ dường như là đang chơi đùa chúng ta. Y cố ý bày mê trận, muốn khảo nghiệm trí tuệ của chúng ta. Tôi cũng là lần đầu tiên nghĩ đến còn có thể dùng loại phương pháp này tạo ra nổ mạnh cho tôi. Đinh Nhất Tiếu gã thật sự lợi hại như vậy. Lòng dài nói, tôi nghĩ có điểm đáng ngờ. Đinh Nhất Tiếu bình thường chỉ là một người bận rộn, gã làm sao mà có thời gian.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 Tiêu chuẩn chi phí của gã khiến cho gã hẳn phải sở hữu lượng lớn tiền tài. Chỉ bằng những thứ này thôi gã có thể liệt vào tình nghi phạm tội số 1 rồi. Lúc này điện thoại di động của lãnh kính hàng gian lên chỉ nghe ông ta nói là tôi. Đã đến nhà ga à? Được được được, lập tức trở về thôi. Ông để điện thoại xuống. Trương nghệ bọn họ đã trở lại bọn họ ở thành phố T bên kia đã bị cản trở rồi. Cái gì cản trở? Chờ bọn họ trở về rồi nói sau đi. Hiện tại tôi phải lập tức làm một bản báo cáo, trước là đem nguyên nhân cái chết của Lâm Chính vừa điều tra được, thông báo cho cấp trên, bằng không điện thoại, sắp bức tôi điên mất rồi đây. Long dài, tôi còn phải nhờ cô giúp tôi tra một chút. Lâm Chính... ế Hàng Phong cười cắt ngang lạnh kính hàng. Long dài không thể đi, cô ấy chính là đội viên của tôi mà. Lạnh kính hàng sững sốt, hết cách nói. Cậu xem... Chủ này của tôi thực sự không đủ người. Hiện tại không phải là cậu không có chuyện gì làm nữa sao? Coi như là tôi mượn một chút có được không vậy? Hàng Phong cười xấu xa. Sao tôi không có việc làm chứ? Đợi một lát tôi muốn cùng Long Giai đi xem sưởng của Lương hưng Thịnh. Độ duyên của anh sẽ lập tức trở lại. Gọi bọn họ đi. Lãnh kính hàng nóng nảy. Chẳng phải là ngày hôm qua Long Giai đã đi xem rồi sao? Còn đi nữa hả? Hàng Phong chậm chậm nói. Tôi thích. Phan Khả Hần kêu gào. Tôi cũng đi. Đó là đương nhiên. Hàng Phong ngồi trước bàn làm việc, nhìn lãnh kính hàng gõ báo cáo, chẳng có tí ý gì là muốn rời đi. Lãnh kính hàng lòng như lửa đốt gõ báo cáo. Hàng Phong ngồi trên ghế nhắm mắt dưỡng thần. Đánh được hai hàng chữ, không khỏi giận sôi gan. Cậu không phải là muốn đi xem xưởng của Lương Hương Thịnh sao? Còn không mau đi. Hàng Phong nhắm mắt lại nói. Không nóng nảy, chờ sau khi Lâm Phạm và Trương Nghệ trở về. Nghe một chút tình hình của bọn họ gặp phải ở thành phố T rồi đi. Lòng Gai trước tiên tra tư liệu của Đinh Nhất Tiếu, càng tường tận càng tốt. Tiếp đó, Hàng Phong nói với Lãnh Kính Hàng, đang tức giận đến thất hiếu bốc khói mà lại không hề có biện pháp. Đúng rồi, lâm phu nhân, mụ phù thủy kia, không có làm gì anh chứ? Lãnh Kính Hàng nói, bà ta trái lại không có nói thêm gì. À, mà kỳ quái nghe. Có cái gì mà kỳ quái chứ? Trong dữ liệu thôi. Mụ phù thủy xem trọng mặt mũi nhất Ba ta tuyệt đối sẽ không đem chuyện chồng mình ngoại tình Mà tuyên dương khắp nơi đâu Nhiều nhất chỉ nói là có một cảnh viên thái độ không tốt mà thôi Nghe hàng phong dám gọi phu nhân của Lâm Chính là mụ phù thủy Lòng dài và Phan Cả Hân đều cảm thấy buồn cười Các cô cho tới giờ vẫn chưa từng thấy qua người nào cả gan làm loạn như vậy Lòng dài thầm nghĩ Các anh hàng phong này nghiêm túc chỗ nào chứ Thực sự là hạ lưu Nhưng mà dù anh ấy có hư hỏng bao nhiêu, lại không ngờ được cả người trong ngoài đều không đứng đắn, chẳng biết lai lịch thế nào. Nhưng mà lối suy nghĩ của anh ấy rất nhạy bén, quả thật là khiến cho người ta bội phục. Lòng dài nhìn không được hỏi. Trước kia anh làm nghề gì? Phan Khả Hân cũng đưa mắt tụ lại trên người của hàng phong ha hả cười, bộc lộ bản tính, âm dương quái khí nói. Cái gì? Nghề nghiệp hả? Cô thấy tôi giống người có nghề nghiệp sao? Lòng dài không tin người giỏi suy luận như hàng phong nhất định từng được huấn luyện chuyên nghiệp bằng không sẽ không có khả năng có được lực quan sát tường tận và năng lực trinh thám như vậy. phan kha hân nói vậy trước kia anh làm gì? hàng phong lười biếng nói trước kia hả ở nhà ngủ thôi. phan kha hân truy hỏi trước khi ngủ thì sao chứ? hàng phong cào đầu ở trên phố chơi đùa thôi chơi gì bộ dáng của phan kha hân Như là không đạt được mục đích dây dưa không bỏ. Hàng Phong bấm ngón tay. Ăn nè, nhậu nè, cờ, bạc, lừa, gạt, biếp, bổm. Hàng Phong nhìn hai ngón còn lại bổ sung. ẩu đá, đó, như vậy là mười phân vẹn mười rồi. Lòng dài nhìn không được, âm thầm buồn cười nghĩ. ẩu đá hả? Người ta không đánh anh là may rồi. Phan Khả Hân truy đến cùng. Vậy trước khi mà anh ra đường chơi thì làm cái gì? Ở trường học. Phan Khả Hân biết hỏi không ra được gì nữa. Hỏi tiếp anh ta nhất định sẽ nói trước khi mà đến lớp học thì đến giường trẻ học. Cô chuyển hướng sang Lãnh Kinh Hàng. Bác Lãnh, bác xem anh ấy nói hưu nói dưỡng, bác biết anh ấy trước kia làm cái gì không vậy? Lãnh Kinh Hàng suy nghĩ một chút đáp. Bí mật quốc gia không thể trả lời. Phan Khả Hân bị bẻ mặt. Đang muốn phát tác thì nghe thấy lòng dài nói. Nè, nhìn xem này. Hàn Phong một bước cũng lười di chuyển nói. Đọc lên đi! Đinh Nhất Tiếu, sinh năm 71, cha Đinh Dĩ Trung, mẹ Mục Tấn Bình. Hai người đều là giáo sư, quê quán Sơn Đông, huyện Bình Nam. Năm tuổi, vào trường tiểu học của thị trấn, 10 tuổi, học trung học của huyện. Khi mà thi vào Đại học Chính trị và Pháp luật, chỉ vừa 15 tuổi. Vẫn ra sức học đến tiến sĩ. 23 tuổi, du học Pháp, đào tạo chuyên sâu rồi về nước. Nhậm chức ở một văn phòng luật Bắc Kinh. 28 tuổi thành lập văn phòng luật riêng, đồng thời chuyển đến ở Thượng Hải, 5 năm, năm trước đi tới thành phố H của chúng ta. Gã có hai học vị tiến sĩ luật, kinh tế học. Ở đại học là đội viên đội bóng đá của trường, soạn một cuốn sách, có mối liên hệ tất nhiên giữa mức độ nhận thức pháp luật và tâm lý học tội phạm. Được đăng trên tạp chí LePoix của Pháp, đăng hai bài luận văn từng là nhân vật trang bìa của tạp chí Lai Hoa Kỳ. Hàng Phong chặt lưỡi. Ồ, lợi hại như vậy à? Điều tra cha mẹ của gã, điều tra tình hình gia đình của gã luôn. Lòng dài lướt trên bàn phím, chỉ chốc lát sau nói. Ồ, hai người đều đã qua đời rồi, chết vì tai nạn xe, thời gian là năm 1986. Hàng Phong tính toán nói, khi đó gã vừa 15 tuổi, tôi nhận thấy có lập hồ sơ, lạ thật là vụ án thành phố H của chúng ta. Vậy là sao chứ? Lòng dài nhìn máy tính, trong miệng thì thào Phan Khả Hân vừa tiến đến. Tôi nhớ ra rồi. Lãnh Kính Hàng đột nhiên nói, là vụ án đầu tiên của phòng điều tra hình sự, lúc ấy còn chưa gọi là phòng điều tra hình sự, gọi là đại đội điều tra đặc biệt thành phố Hắc. lái xe gây chuyện là con trai của thị trưởng thành phố Hắc. Chúng tôi vốn đã có chứng cứ xác thực, nhưng mà phía cấp trên ém xuống, sau đó mặc kệ. Người bị hại để lại một đứa cô nhi. Gọi là đinh, đinh gì đó Bởi vì lương tâm cắn rứt Chúng tôi còn quyên góp một khoản tiền Cho nó học đại học đấy Tôi nhớ rõ mà Lúc ấy nó cũng bởi vì nguyên nhân này Mà đổi giấy đăng ký đại học chính trị Và pháp luật đó Hàng Phong, Kinh Hồ, Sơn Đông Và thành phố H Cách xa vạn dặm Tại sao bọn họ lại xảy ra tai nạn xe ở đây chứ Đến du lịch hả Hình như là vậy Trên thực tế thì nhà của bọn họ Dường như có thân thích gì đó ở đây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 bóng tối bắt đầu từ nơi này Tà ác liền nơi này phát sinh Long Giai hỏi Có trả tiếp không? Nghĩ biện pháp điều tra thân thích kia của Đinh Nhất Tiếu Ở thành phố H Từ những người bên cạnh hiểu rõ quá trình trưởng thành của Đinh Nhất Tiếu Mặt khác thì chúng ta phải điều tra Xí nghiệp, đứng tên của gã Và tình hình kinh doanh Do ai phụ trách, tham gia hạng mục gì Phan Khả Hân Dơ máy ảnh lên Chụp hàng phong một tấm khen Chuyên gia quá nhiên bất động Lòng dài nhún dài nói Không có cách nào tra được Chỗ chúng ta thiếu tư liệu suy nghiệp Lãnh Kinh Hàng nói Tôi sẽ liên hệ với cục trưởng cục công thư một chút Để cho bọn họ phát tư liệu của công ty Đinh Nhất Tiếu sang đây Vừa dứt lời Hai người Lâm Phạm đã trở về Lâm Phạm quẳng hành lý lên bàn Thở dài một tiếng đặt mông ngồi trên ghế Trương Nghệ nhìn trung quanh bốn phía hỏi Anh Lưu bọn họ đâu rồi Lãnh Kinh Hàng đứng dậy nói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 Tổng cộng 11 thành viên hội đồng quản trị. Làm chính, đứng thứ 6 trong 10 cổ đông lớn. Năm 1997, tham gia làm chủ cả tập đoàn công ty. Năm 99, chuyển công tác đến làm chủ tịch ở chi nhánh ngân hàng thành phố H của chúng ta. Hiện tại sở hữu 7,5% quyền cổ phần, phụ trách nghiệp vụ phát triển và mở rộng thành thị vùng duyên hải. Lãnh kinh hàng than thở, một lần chuyển nhượng 5%, ông ta lại thật có thể làm được à? Trương Nghệ bổ sung nói, hiện tại chi nhánh ngân hàng của ngân hàng Hằng Phúc đã mở rộng khắp nơi trên cả nước rồi. Tổng số người gửi tiền ngân hàng vượt quá 1.000 tỷ nhân dân tệ, hết thảy hoạt động công ty bình thường, giá cả cổ phiếu của công ty cũng tăng hàng năm. Nhưng mà không biết sự kiện lần này sẽ tạo thành bao nhiêu ảnh hưởng với công ty nữa. Lâm Phạm nói, người của tập đoàn Hằng Phúc, mỗi người đều lợi hại, miệng lưỡi của nữ quỹ viên quản trị kia rất là sắc bén. Hai người chúng tôi bị cô ta nói cho á khẩu không trả lời được. Trẻ tuổi như vậy đã có thể trở thành quỹ viên quản trị, thật không phải là người thường. Trương Nghệ nói, còn không phải dựa vào tướng mạo để mà kiếm cơm sao? Hơn phân nữa là bám díu ông chủ lớn ngay rồi. Hừ. Hàng Phong thoáng ngồi dậy. Các anh nói, công ty bọn họ có nữ quỹ viên quản trị rất trẻ tuổi xinh đẹp sao? Trương Nghệ nói, đâu chỉ là trẻ tuổi xinh đẹp, là rất trẻ tuổi, rất xinh đẹp. Hàng Phong trừng mắt suy nghĩ một chút đột nhiên nói Ừ, um, công ty này khả nghi lắm. Tôi cảm thấy có cơ hội tôi phải tự mình đi điều tra một chút. Anh Kính Hàng, anh nhất định phải thực hiện tốt quan hệ với cấp trên nắm lấy quyền điều tra vào tay đi. Trương Nghệ và Lâm Phạm đều không rõ nội tình. Lãnh Kính Hàng thấp giọng mắng. Chó không thay đổi chỉ mãi ăn cứt thôi. Hàng Phong cười cười đứng dậy nói với Lâm Phạm và Trương Nghệ Tin tức của các anh cung cấp rất có giá trị Bây giờ tôi muốn đi điều tra vụ án khác Cáo từ trước Đi thôi hai quý cô Lâm phàm và Trương Nghệ Nhìn hàng phong đi ra khỏi cửa hỏi Hiện tại các anh bên này có tiến triển gì không Lãnh Kinh Hàng nói Hiện tại Lý Hưởng đang phụ trách theo dõi Và giám sát Đinh Nhất Tiếu Các cậu lập tức cùng cậu ấy liên lạc Cậu ấy sẽ nói cho các cậu biết Chỗ này của tôi có hai phần báo cáo phải viết Còn có Lâm phàm Cậu đi điều tra một chút